Chào lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay Thì kính thưa quý vị và các bạn Tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn lời Câu chuyện Của tác giả hy phạm nằm trong Sơ ri Tà Sư Mù Mang tên là Lời Nguyền Bất Tán à, Các bạn có thể tương tác trực tiếp Với tác giả hy phạm gửi tới tác giả hy phạm Tác giả Mạc Gia và bạn Trần Tiến Những cái lời chúc mừng à, Tốt đẹp nhất cũng như là Đồ ông cho các tác giả để các tác giả có động có cái động lực hơn để cho chúng ta có những cái tác phẩm hay hơn nữa, sớm hơn nữa cũng là tặng quà cho các tác giả. Tiện thể thì gỡ sang cho tôi một tí cũng được. Còn nay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời nguyện bất tán của tác giả Hy Phạm Xin anh, em xin anh Anh nghĩ đến con được không anh Em xin Người phụ nữ nước mắt tèm lem Một tay ôm chặt đứa bé đỏ hòn Một tay níu áo chồng Gã thẳng tay hất vợ mình ra giọng đầy bực bội Tôi nói rồi Cô nghe không hiểu à cút đi. Cô cút đi Bà mẹ chồng nghe ồn ào bước ra ngoài Nhíu mày khó chịu Cái gì thế Thế có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ồn ào không cho ai nghỉ ngơi hả? Nói xong bài quay sang liếc nhìn Ngọc, giọng trách móc. Còn mày nữa, thế còn nó khóc như xé vải đấy mà không biết dỗ cho nó nín à? Ôi giời ơi, nghe cái tiếng nó khóc mà tao nhức kết cả đầu. Ngọc vừa dỗ con, vừa đưa tay lau nước mắt. Bây giờ cha chồng mới quay sang phía con trai của mình. Ông trầm giọng. Còn anh nữa, dù gì thì nó cũng mới sinh xong. Thằng bé nó cũng là con của anh Anh làm như vậy mà nhìn được đấy à Long dít sâu một hơi thuốc Phun ra làn khói khét lèn lẹt Rồi gắt gỏng Tha cho tôi đi các người Tôi chán đến tận cổ rồi Tôi tôi sống không nổi nữa rồi Bố mẹ Bố mẹ muốn nhận nuôi cháu thì nuôi Còn, còn tôi thì tôi không có nuôi gì hết Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi lo cho cái thân tôi còn chưa xong đây Lời nói của Long như là một mũi dao đâm vào trái tim của Ngọc. Long trước đây không phải là người như vậy. Hai người đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau những 3 ba năm tìm hiểu rồi mới cưới. Trước kia Long rất yêu thương Ngọc. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cô. Thế nhưng cưới nhau không bao lâu. Long dần dần trở nên lạnh nhạt. Ngọc chỉ nghĩ đơn giản là do chồng đi làm về mệt mỏi. áp lực công việc cho nên tính tình thay đổi. Nào ngờ ở sau lưng cô, gã đã lén lút quen tình nhân ở bên ngoài. Đến khi phát hiện ra Long không những không hối lỗi mà còn ngang nhiên đòi ly dị và nhất quyết đón ả tỉnh nhân kia về chung sống. Còn về phần bố mẹ của Long, họ cũng không bênh vực ngọc mà còn xem thường bởi cái lẽ đơn giản. Nhà cô là nhà nghèo, đã không muốn đăng hộ đối thì chớ. Lại còn có bầu trước khi cưới, giống như là cái gông cái xiềng vào cổ con trai ông bà ấy. Thế cho nên là cái việc mà Long đòi ly dị Thì họ hoàn toàn không có ý kiến gì Long quay nhìn sang thế Ngọc đang thốt thít Trên tay là đứa con vẫn đang khóc như xé vải Gã chán ghét Đi đi đi đi Tôi không muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con cô nữa Đi đi Đúng là cái của nợ mà Ngọc im lặng không đáp Cô lầm lũi Đi vào phòng thu dọn đồ đặc Để rời khỏi cái căn nhà này Thậm chí đến cả quần áo Cô cũng chẳng có nhiều Chỉ đem theo vọn vẹn vài bộ Từ lúc lấy chồng đến giờ Cô cũng không còn ăn diện gì nữa Chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà Đều do một tay cô đảm nhiệm cả Tính từ việc chăm sóc bố mẹ chồng Việc bếp núc giặt rũ, lau dọn Gần như chẳng có lúc nào là Ngọc có thể được ngơi tay Đứng ở trước gương Ngọc đưa tay rôn rôn chạm lên gương mặt tiểu tụy Có phần già hơn tuổi thật của mình Như thế này thì Đến bản thân cô nhìn thấy mình còn chán Chưa nói gì đến chồng Ngọc thở dài một hơi Xách chiếc vali cũ rồi bế đứa con rời đi Trước khi bước ra khỏi cửa Cô vẫn cúi chào bố mẹ chồng Nhưng không được đáp lại Bước ra khỏi nhà trời đã khuya Còn ngõ vắng lạnh Đến dọn người Ngọc cứ thế mà ôm con đi trong màn đêm Cũng chẳng biết Mình đi đâu, về đâu Tiền trong người thì chẳng còn là bao Cha mẹ cũng đã từ mặt cô từ lâu Bầu trời đổ cơn mưa Cơn mưa chút xuống Theo từng cơn gió lạnh cứ thế mà Tát vào người khiến cho Ngọc run lên Cô bế vội đứa con nép vào mái hiên Còn một căn nhà đã đóng kín cửa Ôm chặt tứ bé vào lòng hỏng sưởi ấm cho nó Nước mắt của cô trào ra Khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình Cô chưa từng sống tệ với ai Vậy mà sao đời lại dồn cô đến cái bước đường khốn cùng này Tại sao chứ? Vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả Bên dưới còn có một cậu em trai nhỏ Từ bé đến lớn cha mẹ lại luôn thiên vị em trai Thứ gì tốt cũng để dành cho con trai Ngọc chỉ biết lặng lẽ đứng sau Tiền đi học cũng là do Ngọc vừa học vừa làm để đem về tự trang trải Cho đến khi nghe tin cô mang thai trước khi cưới Cả gia đình lập tức súng lại xỉ vả Nói những lời cay nghiệt Tựa như Ngọc là cái nỗi ô nhục của họ vậy Cho đến ngày cưới, cha mẹ cô còn chẳng đến, chỉ có một người cô họ thương tình đứng ra thay mặt gia đình làm lễ. Ngọc đã từng nghĩ chỉ cần có chồng yêu thương, thế là đủ. Nhưng sau khi về nhà chồng, cô lại phải sống trong sự coi thường và những lời cay nghiệt không dứt. Người đàn ông cô từng tin tưởng yêu thương bây giờ lại nhẫn tâm đối xử với mẹ con cô như là người dân. Càng nghĩ nước mắt của cô lại càng trào ra. Ngọc ôm con ngồi dưới mái hiên khóc lặng lẽ. Mưa vẫn trút xuống không ngừng. Từng cơn gió lạnh quất vào da vào thịt như muốn xé nát một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cô. Một lúc sau, trời mưa dần ngớt. Đưa tay lau vội nước mắt rồi lấy trong túi ra số tiền ít ỏi. Đếm đi đếm lại mấy lần. Ánh mắt trống rỗng. Nhìn những tờ tiền nhầu nhĩ trong tay. Chừng đó làm sao đủ để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngọc lên nhìn bầu trời xám xịt. Những hạt mưa vẫn còn lất phất Hít một hơi thật sâu rồi Xách chiếc vali cũ Bế con rời khỏi mái hiên Ngọc đi bộ ra bến xe trong sự mệt mỏi dã rời Cô cũng chẳng biết đi đâu về đâu Và cũng chẳng còn nơi nào Để quay về nữa Chỉ biết rằng nếu như còn ở lại đây Thì cô và con cô làm sao có thể sống nổi Đứng trước quầy bán vé Ngọc gần như chẳng biết suy nghĩ gì Cô mua đại một tấm vé Cho một chuyến xe Một chuyến xe nào đó sẽ đưa cô đến một nơi nào đó Miễn là rời khỏi đây Đâu cũng được Khi xe lăn bánh Ngọc ngồi thu mình ở góc ghế Ôm con vào lòng Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài Làm cho cô chẳng còn đủ sức lực Để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì Chỉ một thoáng sau Ngọc đã thiếp đi trong tính động cơ đều đều Của chiếc xe Lặng lẽ lao vào trong màn đêm mù mịt Như chính tương lai của hai mẹ con cô vậy Xe chạy đến gần trưa thì dừng lại Ở một vùng đất xa lạ Bước xuống xe còn chưa kịp định thần Thì những người lạ mặt đã xuống tới hỏi dồn dập Khiến cho Ngọc hoàng sợ Khó khăn lắm cô mới dứt ra được Ra khỏi bến xe Đứng nhìn tới nhìn lôi Rồi quyết định bế con đi về một hướng bất kỳ Trên đường đi Ngọc ghé vào những quán ăn Những cửa tiệm ven đường hòng xin việc làm Thế nhưng nói như thế nào thì nói Làm gì có ai nhận cô Đi dòng dã đến cả nửa ngày trời. Đến khi đã sẩm tối. Cơ thể của Ngọc dã rời. Cô dừng lại trước một chiếc xe hủ tiếu mì. Bên lề đường. Gọi một tô hủ tiếu không thịt. Nhìn thấy cô mặt mày lấm lem. Dáng vẻ tiểu tụy tội nghiệp. Ông bà chủ chẳng nói năng gì cả. Hai người lặng lẽ làm cho cô một tô hủ tiếu đầy đủ. Rồi bưng ra. Nhìn thấy tô hủ tiếu. Ngọc ngỡ ngàng. À, cô ơi. Cháu. Cháu không có kêu thịt. Bà chủ nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay mẹ. Rồi cười hiền. Ăn đi con. Ăn đi rồi có sức. Để mẹ con còn chăm nhau. Nói xong bà quay đi. Nhìn bóng lưng người đàn bà ấy. Ngọc thấy sống mũi mình cay xè. Đi cả một ngày mệt mỏi. Cô cúi đầu ăn trong lặng lẽ. Xong Ngọc bước ra trả tiền. Nhưng dù có nói như thế nào. Thì ông bà cũng chỉ lấy đống tiền của một tô hủ tiếu không thịt. Ngọc rời đi, ánh mắt vẫn còn cố ngoái lại nhìn chiếc xe hủ tiếu của hai vợ chồng giả phúc hậu. Cô thầm nghĩ sau này khi có cơ hội, nhất định là cô sẽ trả ơn họ. Có những lúc chẳng cần nói quá nhiều, chỉ với một ánh mắt. Một hành động nhỏ cũng đủ để sưởi ấm một con người trong cơn tuyệt vọng. Cô lại tiếp tục bồng con đi xin việc. Thế nhưng rồi cũng chẳng ai nhận. Cho đến khuya ngoài đường lúc này đã bớt người, Ngọc ngồi ở bãi đất. Nơi có một cái máy hiên Coi như là miễn cưỡng đủ che mưa che gió cho hai mẹ con Vừa mới đặt lưng xuống một chút Thì bất ngờ thằng bé Nó lại ươn nó khóc rẽ cả người lên cô dỗ thế nào nó cũng không nến Cánh cửa căn nhà bên cạnh bật mở Từ bên trong một bà già lớn tuổi Mặt mày câu có bước ra Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thế không để cho ai ngủ à Cô chờ chỗ khác đi Tao lấy chỗ tao quét mẹ con mày đi bây giờ đi Ngọc vội vàng bế con sách vali rời đi Bà già nheo mắt nhìn theo Miệng vẫn cằn nhằn Chắc là khổ rách cao mà đâu không biết nữa Làm mất giấc ngủ của bà Xong bà đóng sầm cửa lại Những lời nói đó lọt vào tai Ngọc Cô cũng chỉ biết thở dài Nuốt nước mắt cay đắng ở trong Ngọc bồng con đi tiếp trên con đường vắng vẻ cho đến khi hai bên nhà dân đã dần thưa thớt. Cô nhận ra đây là con đường lên núi. Xung quanh vắng tanh không một bóng người. Phía xa thấp thoáng một căn tròi nhỏ siêu vẹo. Nhìn quanh một vòng, đây dường như là một căn tròi bỏ hoang từ lâu. Bây giờ chẳng có nơi đi và cũng chẳng có chỗ đến. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, bế con bước vào trong. Dọn dẹp tạm một góc cho sạch sẽ đặt con xuống dỗ cho thằng bé ngủ yên. Bây giờ Ngọc mới dã rời nằm xuống bên cạnh. Chẳng bao lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ, giữa căn tròi hoang lạnh. Buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng khóc của con lật đật ngồi dậy cho ông bé bố. Cô nhìn ra xung quanh. Không khí trên núi yên tĩnh mát mẻ đến lạ. Đi sâu vào một đoạn, Ngọc phát hiện ra một con suối nhỏ. Cô ngồi xuống, đưa tay vớt nước lên. Nước lạnh làm cho cô tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc bé con về căn chòi thì bất ngờ cô lại gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang đi ngược lên núi. Thấy Ngọc, bà ấy liền dừng lại nhìn bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cô là ai? Ngọc khựng lại rồi bối rối kể lại hoàn cảnh của mình cho bà già nghe. Ánh mắt của người phụ nữ bấy giờ mới dịu xuống, không còn sự đề phòng. Sao mà số khổ thế? Chỉ một câu nói làm cho nước mắt của Ngọc trực trào. Dạ, căn chòi này là của bà con con xin lỗi vì con vào đây mà không xin phép con con xin bà mẹ con con đi ngay người đàn bà xua tay không nó bỏ hoang ở đây lâu rồi nếu mà không có chỗ thì thôi cứ ở tạm nghe vậy Ngọc mừng rỡ cúi đầu Dạ con con nội ơn bà ạ người đàn bà bước tới nắm tay cô ở Huệ gì nếu mà chưa kiếm được việc thì tạm thời Xuống phụ ông bà, mỗi ngày cũng kiếm được chút ít, để mẹ con đáp đổi với nhau. Rồi có gì từ tử hạ tính? Nghe đến đây Ngọc xúc động, đến mức muốn quỳ xuống để cảm ơn. Thế nhưng bà già lại xô tay. Được rồi, ở nó hệ gì? Vậy là từ hôm đó, ngày ngày, cô bế con theo xuống phụ vợ chồng ông bà vá lưới, gỡ cá ở ngay chỗ làng chài Làm những việc luật vặt quanh thuyền. Có hôm nào mà chúng mẹ lớn, bá lại cho cô một ít cá đem ra chợ bán. Hôm nào ít thì hai mẹ con cũng coi như được bữa cơm nóng với con cá tươi. Cuộc sống coi như cũng dần dần ổn định, không còn phải lo bữa đói bữa no nữa. Gương mặt của Ngọc cũng không còn vẻ tiểu tụy khắc khổ như ngày trước. Làn da dám nắng vì gió biển, đâm ra lại trông cô khỏe hơn. Dù sinh con, nhưng nhan sắc vẫn mặn mà. người Nhiều người đàn ông đi qua còn phải ngoái nhìn, chẳng phải người ta vẫn nói. Gái một con trông mòn con mắt hay sao Những người đàn ông Ở làng trại gần đó dù chưa vợ Hay thậm chí có những người có vợ rồi Cũng vẫn cứ để mắt tới cô Hẽ thấy cô đi qua là họ Thường buông lời trêu chọc Ngọc luôn giữ khoảng cách Không đáp lại Ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào họ Dù cho cô có né tránh Thì cô càng né Thì những lời kêu treo gẹo đó Dường như lại càng cố tình nhiều thêm Chuyện ấy chẳng mấy chốc Lọt vào tay những người vợ Đâm ra trong mắt của những người đàn bà trong làng này Ngọc trở thành con hồ lê tinh Chuyên đi quyến rũ chồng người khác Thậm chí những lúc chạm mặt Họ còn không quên Vài câu mai mỉa Ngọc cũng chẳng phân bua Cô chỉ im lặng Vài lần bà lệ Vợ chồng người đàn bà Phúc Hậu cũng lên tiếng binh vực Nhưng người ta cũng chả để vào tay Trong số những người đàn ông Để mắt đến Ngọc Có người tên Phước Anh này hiền lành chịu khó Mỗi lần có buông lời cật nhà quá đáng với Ngọc Anh đều lên tiếng nhắc nhở Dù không quá gay gắt Nhưng cũng đủ để cho người ta phải trùn lại Vì nghèo Vợ anh đã bỏ đi theo người khác từ lâu Mẹ anh cũng mới mất năm ngoái Hiện anh đang sống một mình trong căn nhà nhỏ gần bãi Có khi thấy Ngọc làm việc nặng nhọc Anh lặng lẽ đến phụ giúp Hôm nào có cái gì ngon Anh cũng không quên phần cho hai mẹ con cô Tuy nhiên Ngọc vẫn giữ khoảng cách Sau những gì trải qua, cô không đủ can đảm để đặt lòng tin vào bất kỳ người đàn ông nào. Cô chỉ cần bản thân mình lè mềm lòng một chút thôi, sợ rằng sẽ rơi vào vòng xoáy cũ. Vì vậy, vào ngoài mặt vẻ lạnh lùng và vài câu quen thuộc, đại loại như là cảm ơn anh hoặc không cần đâu, Ngọc cũng không nói thêm gì khác. Cô cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi đối diện với Phước. Một đêm mưa to gió lớn, Lúc Ngọc đang dỗ con ngủ thì trước cửa căn chòi đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập giữa tiếng mưa gió rít gào. Ngọc ôm chặt con vào lòng. Hai tay cô đang đưa lên, tay kia siết chặt lấy con dao nhỏ để ở ngay cạnh chỗ cô nằm. Bên ngoài vang lên tiếng ông Mẫn, chồng bà Lệ. "Ngọc ơi!" Ngủ chưa con Có ổn không con ơi Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Ngọc thở phào Buông con dao sang một bên Rồi vội bước ra mở cửa Đứng bên cạnh ông Mẫn là Phước Cả hai người ướt sũng trong màn mưa Ngọc vội vàng mời họ vào nhà Nhưng ông Mẫn xua tay Thôi Người bác ướt nhẹp Vô giờ mắc công Mưa tỏ gió lớn Bác lo quá cho nên Cổng hình Phước lên coi Sống mũi ngọc cay cay, giọng cô lạc đi Con con không sao Con cảm ơn bác, cảm ơn anh đã lo lắng Ông mẫn lướt nhìn căn tròi Rồi chép miệng Này mưa to gió lớn thế này Giờ mà con xuống nhà bác cũng không được Mà thằng bé nó ướt rồi bệnh Để đây một mình thì Tao với bà không yên tâm Ngọc vội xua tay Con không sao đâu Hai bác đừng lo Không lo sao được Hay như vậy đi Mày để anh Phước nó ở lại với mẹ con mày Dù gì có người đàn ông nó cũng yên tâm hơn đó. Phước nghe nhắc đến thì khựng lại Ánh mắt thoáng lúng túng Anh nhìn ông Mẫn Rồi lại nhìn sang Ngọc vẻ mặt ái ngại Ngọc chỉ biết nào nụ cười gượng gạo Dạ, dạ thôi Con, con không sao mà Vừa dứt lời thì trên tầng không Một tia sét xé toan cả bầu trời Tia sét đánh thẳng vào đống cành cây Làm củi ở ngay gần tròi Tiếng nổ chát chúa Làm cho thằng bé giật mình khóc ré lên Phước lúc này không trần trừ nữa Quay sang nói với ông Mẫn Bác Mẫn Giờ con đưa bác xuống núi Rồi con quay lên đây Bác đi lâu quá bác gái ở nhà không yên tâm Ông Mẫn gật gật đầu Ờ thì cứ như vậy đi Bác đi về Xíu thằng Phước nó đem đổ lên cho mẹ con mày nhé Rồi không để Ngọc kịp nói gì thêm Ông Mẫn và Phước nhanh chóng đi xuống núi trong mảnh mưa. Ngọc khép cửa quay vào dỗ con, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngóng ra ngoài, trong lòng lo lắng thấp thởm. Ngọc ơi! Ngọc! Nghe tiếng Phước gọi, Ngọc mở cửa, thấy người ấy sũng, tay cầm túi đồ. Vội kéo anh vào trong, đưa cho anh cái khăn để lau tóc. Nhìn từ đầu đến chân của anh, ướt Ngọc lo lắng. Ở đây không có đồ để thay, mà, mà cứ thế này rồi anh ốm... Phước lấy trong túi ra bộ đồ Này bác Mận có đưa cho tôi bộ đồ mượn đây Vậy anh vào trong thay đồ đi Kẻo ốm Lúc sau bữa Phước bước ra Lấy trong túi một hộp đồ ăn Bọc kỹ đưa cho Ngọc Cái này bảo lại nấu Nhờ tôi mang lên cho Ngọc Bà nói hôm nay thấy Ngọc ho Tối nay lại mưa gió cho nên có nấu ít cháo Đặt phần cháo vẫn còn ấm trước mặt cô Rồi lặng lẽ ngồi sang một góc Ngọc nhỏ giọng Anh đã ăn gì chưa À, tôi ăn rồi. Ngọc ăn đi rồi uống viên thuốc vào. Cả hai lại rơi vào im lặng, không ai nói câu gì. Bên ngoài gió rít từng chập. Đột nhiên sấm sét lại nổ đùng đùng làm cho thằng bé khóc rẽ lên. Phước đứng dậy bế thằng bé vào lòng vỗ về, để nó lại chìm vào giấc ngủ. Ngọc chỉ khẽ cười. Anh có kinh nghiệm chăm bé quá. Ờ, có gì đâu. Tại tôi thích trẻ con. Trước đây hay bồng bế mưa đứa nhỏ cho nên quen. Ngọc buột miệng. Ai mà lấy được anh chắc có phúc lắm Dứt lời cô nhận ra mình lỡ miệng liền quay đi à Xin lỗi tôi tôi nói linh tinh Phước khẽ cười phá tan bầu không khí ngượng ngùng Có gì đâu mà xin lỗi Chắc ông trời ông thương tôi Cho nên muốn cho tôi tìm được người tốt hơn mà à, Anh Phước cứ khéo nói đùa Từ những câu bông đùa ban đầu Hai người dần dần nói với nhau nhiều hơn Từ những chuyện vô vơ Đến những nỗi buồn xưa cũ Ngọc cũng bắt đầu hiểu Phước hơn một chút. Kể từ hôm ấy, Ngọc dần mở lòng với Phước, tình cảm của hai tiến triển từng chút từng chút và chẳng bao lâu họ đã về chung một nhà. Những ngày tháng ấy tuy không giàu sang nhưng bình yên đến lạ. Chỉ có điều là hạnh phúc ngắn ngủi, chẳng kéo dài được bao lâu thì bi kịch lại một lần nữa ập đến với cuộc đời của cô vậy. Hôm ấy Phước cùng anh em ra khơi đánh bắt Chẳng ngờ gặp cơn bão biển Con thuyền trồng chành trong sóng dữ giữ. Giữa cơn dòng tô ấy Phước bị nước biển cuốn đi Anh mãi mãi chẳng bao giờ về được Khi nghe tin Ngọc không chịu nổi cú sốc như gục ngã Đứa con trong bụng cô vì vậy mà cũng không giữ được Vợ chồng ông Mẫn cũng đau xót không thôi Bất hạnh chưa dừng lại ở đó Vài tháng sau, đứa con trai của Ngọc bỗng nhiên đổ bạch vì không có tiền chữa trị kịp thời. Rồi thằng bé cũng bỏ cô mà đi. Mất chồng, mất con, mất luôn cả hy vọng cuối cùng. tuổi Ngọc sống mà như người đã chết. Như là một cái xác không hồn mà thôi. Một ngày nọ, cô lặng lẽ bước trên con đường vắng dẫn lên ngọn núi. Con đường năm xưa đã từng đưa cô đến căn tròi nhỏ. Ngọc đứng trước cánh cửa cũ kỹ đẩy nhẹ cánh cửa kêu lên cọt kẹt. Bước vào trong, quét mắt quanh căn tròi. Mọi thứ vẫn vậy. Từng góc nhỏ, từng vết gỗ mục đều gọi lại ký ức tưởng chừng đã chôn sâu. Nước mắt lăn dài. Ngọc cứ thế ngồi khóc nức nở. Cho đến khi có tiếng sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngước mắt lên nhìn thì nhận ra là chung Một trong những người anh em đã ra khơi cùng Phước ngày hôm đó. Trung chậm rãi ngồi xuống trước mặt rồi lau đi những giọt nước mắt trên má của Ngọc. Ngọc quay mặt đi trốn tránh bàn tay. Anh đến đây làm gì? À, à, à, tôi, tôi chỉ muốn an ủi em. Trước đây tôi vẫn hay giỏi theo em cho nên tôi đoán em lên đây lúc thế em ở dưới chân núi. Ngọc nhìn chung đầy cảnh giác, thấy vậy chung bật cười. Sao em lại sợ tôi như thế? Tôi, tôi, tôi có làm gì em đâu Ngọc đứng dậy toan bỏ đi Thì bất ngờ chung ôm chặt từ phía sau Ngọc tôi, tôi thương em Tôi thương em à Em về với tôi đi Tôi, tôi sẽ lo cho em đầy đủ mà Về với tôi Ngọc dẫy rộ buồn tôi ra Anh Trung anh buồn tôi ra Nếu không tôi kêu lên bây giờ Trung vẫn cứ như điên như vậy Em quên từ Phước đi Em quên từ Phước đi Nó không bao giờ quay về được đâu Trong lúc dãy rựa Ngọc cắn mạnh vào tay trông khiến gã đau điếng. Cô nhân cơ hội vùng chạy, nhưng chỉ được vài bước đã bị gã tóm tóc rồi vật ra đất. Gã cơ thể đồ tay bịn miệng cô, còn tay kia bắt đầu quơ một cách thô bạo. Ngọc vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong lúc ấy cô vớ được một cục đá gần đó giáng tới. Nhưng dường như sức của cô thì yếu mà những điều cô làm cũng chỉ càng làm cho gã phát rồ phát dại hơn. Gã rắn một cái vào mặt cô rồi nghiến răng Chồng mày Chồng mày tao còn giết được đấy Đừng nói gì đến mày Nằm im Ngọc sững người trước những điều mà Trung vừa thốt ra Còn gã thì vẫn như điên như giải Tiếp tục dở trò đồi bại Cho đến khi bốp một cái Tiếng vang khô khóc chung trợn mắt rồi lệm đi Ngọc run dậy đẩy gã sang một bên chỉnh trang lại quần áo của mình bấy giờ Cô mới run run nhìn lên người vừa cứu mình Dưới ánh trăng mờ mờ Người cứu Ngọc là một người đàn ông đứng tuổi Bên mắt trái của ông đang nhắm chặt Có một vết sẹo kéo dài Trông vô cùng đáng sợ Từ người đàn ông này tỏa ra một loại khí chất Khiến cho người đối diện Nhìn mà ngột ngạt Ông ta nhìn Ngọc bằng ánh mắt có chút thương cảm Nhưng ẩn sâu bên trong ánh nhìn đó Dường như còn có điều gì đó không thể nào diễn tả được bằng lời Thật là tội nghiệp Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu nhìn Ngọc rau lau đi giọt nước mắt Lý nhí Cả, Cảm ơn Cảm ơn Có muốn trả thù không Ông ta chỉ chỉ Sang trung đang nằm rũ rưỡi Ngọc mấp máy môi Trả thù sau Người đàn ông từ từ tiến tới Ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trả thù Trả thù tất cả những kẻ Đã dồn cô vào đường cùng <cười> Ta sẽ giúp cô Ta sẽ giúp cô Khiến cho tất cả bọn chúng phải trả giá <cười> Sau đó ông ta đứng lên Cái giá thế nào thì tùy cô định đoạt Ánh mắt của Ngọc lé lên một tia sáng Nhưng rồi lại trùng xuống Nhưng nhưng mà Nếu muốn thì đi theo ta Nói xong ông ta đứng dậy bỏ đi Ngọc nhìn theo móng lưng đó suy nghĩ một chút Rồi lối cuối đi theo Cho đến khi bóng rắn của cả hai người Cứ như vậy Khuất dần vào trong bóng tối phía sau núi Kể từ đó không ai thấy Ngọc đâu nữa Vợ chồng ông bà Lệ hỏi thăm tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy tung tích của Ngọc. Cô dường như biến mất khỏi thế gian. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến nay Ngọc mất tích đã tròn một năm. Bà Lệ thường ngồi trước hiên nhà nhìn ra hướng biển. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian Ngọc còn ở đây, sông mũi của bà lại cay cay. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của người đàn bà Phúc Hậu. Ông Mẫn bất ngờ từ xa hốt hoảng chạy tới Bà Lệ cao mày Ông làm sao mà cứ như ma đuổi thế Ông Mẫn chống tay lên đầu gối vuốt ngực thở hồng học Ôi trúng số Tôi trúng 5 tờ vé số đặc biệt bà đó ơi. Hai mắt của bà Lệ trận to Ông nói cái gì Ông nói thật hả Ông Mẫn rút từ trong túi ra mấy tờ vé số Đây bà xem đi Tôi sợ bà làm gì Bà già tay run run, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Trời ơi! Nhờ số tiền đó cuộc sống của ông bà cũng dần trở lên sung túc. Thế nhưng dù vậy, họ vẫn không rời khỏi đây. Hai bà sửa sang lại căn nhà cũ, còn mua thêm ghe thuyền để ra khơi, tạo việc làm cho nhiều người ở làng chài Trong lòng của họ vẫn luôn canh cánh nhớ đến Ngọc. Mỗi ngày hai ông bà đều nhờ người đi hỏi thăm khắp nơi mong tìm được tung tích của cô. Có lẽ từ lâu trong lòng họ, Đã xem Ngọc như con gái vậy Hai vợ chồng già từng bán hủ tiếu cho Ngọc ngày trước Cũng chẳng hiểu sao càng ngày càng đông khách Cuộc sống cũng dần khấm khá hơn Chẳng bao lâu họ mở được quán hủ tiếu nhỏ Và cũng mua luôn làm căn nhà ở cho mình Nhưng trái ngược với cuộc sống dần sung túc Của những người đã từng giúp đỡ Ngọc Những kẻ từng đối xử tệ bạc với cô năm xưa Đang phải chờ đợi một cái kết thê thảm Gia đình chồng cũ của Ngọc liên tiếp gặp chuyện không may Long, tên chồng cũ bội bạc dính vào vụ việc pháp lý rồi lâm vào cảnh tù tội. Trong một lần xô sát với bản tù, gã bị người ta đánh cho mất mạng. Vợ mới của Long cũng bỏ đi theo người đàn ông khác để lại đứa con nhỏ bơ vơ trong bà nội. Cha của Long thì bị xe cán liệt cả hai chân, bao nhiêu tiền bạc trong nhà cũng đội nón ra đi. Cuối cùng bà mẹ phải còng lưng đi làm thuê. Vừa nuôi cháu nhỏ, vừa phải chăm sóc ông chồng lầm liệt một chỗ Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả Những người đà đông từng đi chung ghe với Phước năm ấy cũng lần lượt Gặp kết cục bi thảm Kẻ thì bị giang hồ chém Thậm chí người chẳng còn nguyên vẹn Người thì bất tích ở ngoài khơi, chẳng tìm được xác Có người đang khỏe mạnh bình thường thì tự nhiên trúng gió mà lăn quay ra Tất cả những điều đó cứ thế xảy ra liên tiếp Khiến cho người làng trài phải đặt ra nghi vấn Liệu họ có liên quan gì Đến cái chết của Phước hay không Tại sao tất cả đều gặp sự như vậy trùng lúc này đang ngồi trên ghe Trước mặt của gã là chai rượu Cùng với đĩa mồi Đã vơi đi quá nửa Gã lưng ly uống cạn rồi dằn xuống Ánh mắt của Trung nhìn ra biển khơi tối đen Những con sóng lăn tăn như ký ức của gã đang trỗi dậy Ngày hôm đó Phước là người đầu tiên nhìn thấy cái túi Đang trôi dập dành trên mặt nước Anh với tay kéo nó lên ghe mở ra xem Bên trong thì bất ngờ Là những gói hàng màu trắng được bọc cẩn thận Một người trong đám nhìn thấy thì thốt lên Đấy Cái này mà đem bán đó, Là được nhiều tiền lắm Những người khác cũng tò mò bu lại Họ nhận ra Đó là hàng trắng Là cái thứ chất độc nguy hiểm Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng mà Phước lắp bắp Nhưng mà cái này là phạm pháp. Một người khác xua tay. Phạm pháp cái gì? Tụi mình lượm được. Chứ có phải buôn bán đâu mà sợ. Người khác lại nói. Tao biết chỗ tiêu thụ cái này. Để tao đi dò hỏi mình bán. Rồi mình chia đều. Hây, tụi mình kiếm được nó ở ngoài biển. Chứ, chứ đâu có cái gì đâu. Mỗi người một câu. Ai nấy đều nhìn túi hàng với ánh mắt đầy tham lam. Đúng lúc đó Phước lên tiếng cắt ngang. Không được. Làm giàu bằng thứ này không được Lúc nào vào bờ tao, tao sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng Nói xong Anh cầm túi hàng đứng dậy Đi vào trong khoang Nhưng Phước đâu ngờ rằng Khoảnh khắc đó Lũ ác quỷ trước mặt anh Đã bắt đầu nảy sinh ý định tàn bạo Đêm hôm đó lúc Phước đang ngủ say chung lặng lẽ cầm con dao bước tới Không chút do dự gã sấn thẳng con dao ngập cuống máu bắn ra đónghổi chung vẫn chưa dừng lại gã girít lên gã vốn dĩ đã căm phước từ lâu bởi vì Phước đã cướp khỏi tay của cướp ngọc khỏi tay của mình nỗi ghen ghét tích tụ bấy lâu khiến cho gã lúc này gần như mất trí tất cả oán hận đều chút vào người Phước cho đến khi một người xuất hiện hốt hoảng kêu lên Thôi! Dừng lại đi! Nó chết rồi con đâu! Dừng lại! Cả bọn im lặng, nhìn thi thể của Phước nằm bất động, loang ra trong vũng máu. Sau đó chúng bàn với nhau, ném xác của anh xuống biển. Chúng đâu ngờ rằng, cơn bão ập đến ngày hôm sau đã cuốn trôi tất cả cùng với cuối túi hàng, đều bị biển khơi nhốt chừng. Nghĩ đến đây trong lòng của Trung dâng lên cảm giác khó chịu. Gã dằn ly rượu xuống đứng dậy khoác áo bước ra ngoài. Chẳng hiểu sao đôi chân của gã cứ như vậy tự dẫn gã đến một con đường quen. Trung bước đi vào trong màn đêm mù mịt rồi dừng lại trước căn tròi hoang nơi Ngọc đã từng ở. con gió lạnh thổi qua khiến cho gã run lên. Không khí xung quanh nặng nề ngột ngạt. Trung nút khan nước bọt quay lưng định rời đi. Bất ngờ gã đứng xứng lại. Chầm chậm quay đầu. Gương mặt của gã trở nên vô hồn. Gã tiến về phía căn tròi. Đứng trước cánh cửa gỗ mục nát. Từ từ đưa tay. Đẩy mở ra. Trung bước vào trong tròi. Bên trong tối ôm chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt Lọt qua những khe gỗ mục Ở trong góc nhà có một con dao cũ kỹ Lưỡi dao dì xét Gã cúi xuống nhạt lên nhìn chăm chăm Rồi đột nhiên không hề do sự Lưỡi dao cứ như vậy Xuyên vào trong da thịt Thân thể của Trung giật giật lên Nhưng gã không kêu Ánh mắt của gã vẫn đờ đẫn vô hồn Có như vậy Là hàng loạt những tiếng Cái thứ kim loại lạnh lẽo Nó xuyên qua da qua thịt Đến giận người Trong chốc lát Toàn thân Trung đã bê bết Máu trào ra lênh láng Nhưng mặc kệ Trung vẫn cứ tiếp tục cầm con dao Chậm rãi Ánh mắt của gã run dậy Nghiến răng dùng một chút Sức lực cuối cùng Nhìn chăm chăm vào cánh tay của mình Tay Tay đã làm việc ác Hại người Hại người Trần Trần đã đi vào ngõ tối Trần đã đi lầm đường lạc lối Trần Khuôn mặt, khuôn mặt này là khuôn mặt sống xa, khuôn mặt. Vài ngày sau, có người phát hiện thi thể của Trung trong căn tròi hoang trên đối. Cơ thể đã bắt đầu phân hủy, mùi tanh thối nồng nặng lan tỏa ra khắp nơi. Những con giỏi trắng lúc nhúc bỏ lên trên cái thân xác lạnh ngắt Khiến cho ai nấy nhìn cũng phải dùng mình Tin tức nhanh chóng lan đi khắp cả làng trài bấy giờ người ta mới chật nhận ra Những người từng đi trùng cùng chuyến ghe với Phước ngày đó Từng người, từng người một đều mất mạng Chẳng ai còn sống Những câu chuyện dì dầm đã lan qua tay của nhau Trên những chiếc ghe đánh cá và cả trong những căn nhà nhỏ Có người nói đó là nhân quả. Có người nói đó là phước quay về đòi mạng. Thế nhưng liệu rằng là mọi thứ đã thực sự kết thúc hay đó mới chỉ là bắt đầu? Chị Đan đang nhâm nháp ly trà thì nghe tiếng cười khúc khích của Nhi. Cô quay sang nhàn nhạt, nhạt. Sao thế? Có gì vui à? Nhi dán mắt vào điện thoại, nến cười. Em đang đọc tin nhắn, nhắn ngôn tình của một nhà sư với một cô gái đây này. Lông mày của Đan nhíu lại Nhà xưa Với một cô gái sao <cười> Thật Để đọc chị nghe nhé Nói xong Nhi hắng giọng Hít một hơi Rồi bắt đầu dùng cái giọng mỉa mai Em đẹp Hồn nhiên Và cho thầy tự do trong cảm hứng Tinh thần của em Phản ứng sinh lý và tâm lý của em Lúc này có bị ảnh hưởng Bởi những dòng viết của thầy không Chị Đan đang nhớp ngụm trà Thì chợt phun ra ngoài cau mày Cái gì thế Đọc cái gì thế Nhi vẫn chưa dừng Tiếp tục cái giọng Sau này nếu có thể Em cho thầy được yêu Và được kết nối với em giữa rừng Chị Đan xua tay Thôi đừng có đọc nữa Chị nổi hết cả da gà Nhi đáp nó mới chỉ là một phần thôi đấy Còn nhiều đoạn còn hay hơn nữa Chẳng hiểu sự gì mà như thế đan nhàn nhạt, nhạt thời buổi này thật giả lẫn lộn đấy. Hai chị em đang nói chuyện ở bên ngoài có tiếng à, cho hỏi. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Nghe tiếng gọi, Nhi bước ra. Anh chị tìm ai? Người phụ nữ vồn vã, trông trông chúng, chúng tôi tìm chúng tôi tìm cô Đan. Đây có phải là nhà pháp sư Trần Đan? Vâng, đúng rồi. Nhi vừa nói vừa mở rộng cửa. Người phụ nữ nhìn chị Đan một lúc rồi quay sang Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình gật đầu Thấy họ vẫn còn đang lấn cấn nhì vẫy tay Mời anh chị vào nhà Hai người ngồi xuống Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chị Đan Dường như là người phụ nữ khác hẳn với sự tưởng tượng của họ Bây giờ người chồng mới cất tiếng Đây à, đây đây là cô Đan Nhi gật gật đầu Người đàn ông nhíu mày có, có thật là cô ấy có thể giúp được được chúng tôi không? Người phụ nữ liền huyết vào tay chồng mình, nhưng anh ta vẫn nói tiếp. Tại vì, tại vì nhìn cô ấy, nhìn cô ấy trẻ thế này mà. Người phụ nữ quay sang chị Đan cười ái ngại. Xin cô bỏ qua cho, anh ấy không có ý gì. Chị Đan im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Vài giây sau, cô mới cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Anh chị tìm tôi có việc gì? Người phụ nữ lên tiếng. Dạ thua, Tôi nghi ngờ là chị gái tôi bị bỏ bồ đấy. Nói đến đây, chị ta dừng lại một chút. Độ nửa tháng trước, chị tôi có cùng bạn bè đi đến một ngôi chùa. Khi trở về, chị tỏ ra bức xúc vì thầy đó có hành động không đứng đắn. Thậm chí còn nói nhỏ với chị rằng là muốn chị đi Đà Lạt cùng, cùng với ông. Chị đan lông mày nhíu lại, còn Nhi thì lông mày nhướng lên. Người phụ nữ dừng lại rồi tiếp. Vài, vài ngày sau thì chị tôi cứ, cứ cứ đi suốt tôi hầu như không có ở nhà chồng tôi hỏi thì chị nói là chị đi chùa mà, mà lại đúng là cái ngôi chùa đó ba ngày trước tôi tôi có lén mượn điện thoại của chị để gọi ấy. Tôi tôi vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn giữa chị và và ông thầy Tôi tôi khuyên chị nhiều lắm mà chị không nghe. Lại còn nói tôi đừng có xía vô nữa Người phụ nữ bưng chén trà uống một ngụm Rồi lại kể Cô xem Người bình thường làm sao mà thay đổi như thế được Trước đó chị tôi còn nói Là không bao giờ quay lại cái ngôi chùa đó Thậm chí còn chán ghét ông thầy Thế mà chỉ mới vài ngày Lại yêu ông say đắm là thế nào Nói đến đây Người phụ nữ mở điện thoại Đặt một tấm hình Đây là hình của chị gái tôi đấy Người đàn ông đứng bên cạnh buột miệng Ôi mũ mà, làm sao mà nhìn được À tôi, tôi, tôi, tôi xin lỗi Chị Đan không thèm để ý Mà chỉ nhàn nhạt, nhạt hỏi Ngôi chùa đó tên gì? Ở đâu? À tôi không nhớ Trên đường vào đó nó ngoan ngoèo lắm Giờ có nói sợ cũng khó hình dung Hay để chúng tôi đưa cô đi Vậy cũng được, phiền anh chị Sau hơn nửa ngày di chuyển Cuối cùng họ cũng đến được ngôi chùa Ngôi chùa nằm sâu trong rừng gần như tách biệt Khỏi với thế giới bên ngoài Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức người ta có cảm giác giận người Chị Đan quay sang Cảm ơn đưa chúng tôi đến đây Nếu bận việc thì hai người có thể về trước ở thế còn cái việc của chị tôi phí sẽ rất cao đấy Không biết là hai người có chịu được không Người đàn ông tỏ ra khó chịu phí cao là thế nào Chẳng phải cô đã đồng ý giúp rồi sao Nếu không thì chúng tôi đưa cô lên đây làm gì Chị đan nhướng một bên lông mày. Tôi đồng ý giúp bao giờ? Là hai người muốn đưa tôi đến đây mà. Cùng lắm chúng tôi gửi tiền sang lại cho hai người thôi. Người đàn ông tức đến đỏ mặt. Cổ. Chị đan giọng vẫn nhàn nhạt. Hai người sợ tài sản sẽ bị sự mù quáng của chị mình. Đem dâng hết cho lão thầy phải không? <cười> Để rồi cả hai sẽ trắng tay. Tôi nói không sai chứ. Cả hai vợ chồng bất ngờ nhìn nhau. Không ai nói được câu gì. Một hồi sau người vợ mới rụt rẻ. Thế thế thưa cô, phí phí là bao nhiêu? Chị Đan lạnh lùng dứt khoát. 400. Chuyển vào tài khoản bé Nhi. Nghe xong, người phụ nữ trợn mắt. Bộ, bộ, 400 triệu. Cái giá đó... Nếu không, các người có thể tìm chỗ khác. Sau đó chị Đan nghiêng đầu sang Nhi. Nhi hiểu ý đỡ tay cả hai người đi ra khỏi cổng. Họ vừa đi được vài bước, người phụ nữ chạy theo. Cô ơi, tôi, tôi, tôi đồng ý. Sau khi chuyển tiền xong, hai vợ chồng lên đi ngay. Đan và Nhi mới chậm rãi, tiến về phía ngôi chùa nằm sâu ở trong rừng. Đi được một lúc, họ có nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ một căn chòi Cách đó không xa. Chị Đan dừng lại, còn Nhi tò mò bước tới nhìn thở. Trong căn chòi vang lên tiếng của một người phụ nữ. Thế á? Thầy... <cười> thầy làm gì thế? Kìa... Ok... Sau đó là tiếng của một người đàn ông Đây gọi là thiền... Thiền ôm... Em với thầy thiền ôm... Ở trong thiền Nam của thầy... <cười> Chỉ có như thế... Mới đạt đến sơ thiền... Người phụ nữ ông nghẽo... Thiền gì mà thế này... Thiền sao tay thầy lại đặt đến eo em thế... Những hình ảnh trong tròi lập tức được vẽ ra trong mắt của Nhi Một kẻ đang khoác áo tu hành Lại sờ mó một cô gái trẻ Cả hai đang trao nhau những từ không đứng đắn Thậm chí là cả những cái hôn cuồng nhiệt Thế thì chắc chắn không phải là thầy rồi Nhi nhăn mặt không chịu nổi cái cảnh ấy Cô quay sang chị Đan nhỏ dọc Chị ở trong đó Đan chỉ khẽ gật đầu không đáp Gương mặt của cô vẫn lạnh tanh Nhưng bàn tay Đã xiết chặt lấy cây gậy Đi thêm một đoạn nữa Vào trong gian chính điện Chị Đan đứng ở bên ngoài Hướng về phía tượng Phật trên cao Bỗng nhiên sau lưng Có giọng nói chầm khẽ A-di-đà Phật Chào hai nữ thi chủ Nhi quay lại Trước mắt thấy là một sư thầy đứng tuổi Ông đang nhìn Nhi có vẻ bất thường Hình như hai vị lần đầu tiên đến đây Đan chậm rãi Vâng Là lần đầu tiên à, Mắt của cô Mắt tôi không thể nhìn thấy mọi thứ như người bình thường Khóe miệng của người đàn ông nhách lên À, ra là vậy Cây gậy của cô cũng lạ quá Lần đầu tiên tôi thấy cây gậy dẫn được như vậy đó Chị Đan giọng càng lạnh hơn Tôi cũng lần đầu tiên thấy một ngôi trồn như thế này đấy à, Ai lần đầu tiên đến cũng nói như vậy. Sau này rồi từ từ quen mà. Hiện ở đây đang mở khóa tu thiền Không biết là hai cô có muốn ở lại tu một khóa. Để cho tâm và thân của mình được bình an. Chị Đan gặt đầu. Nghe cũng thú vị đấy. Vậy mời, mời hai cô <cười> đi lối này. Ông ta dẫn cả hai người đến một căn phòng. Ở trên cửa. Treo một tấm bảng Phòng trụ trì Sau vài tiếng gõ cửa Ở bên trong vang lên giọng khăn khăn Sao thế Dạ thưa thầy à, Có hai vị thí chủ Muốn đăng ký khoa tu thiện Đợi một chút Cả ba người đứng đợi lâu Thì bên trong mới có tiếng nói vang lên Vào đi Vị sư đưa tay đẩy cửa Rồi mời hai chị em vào trong Sau khi bước vào Ông ta khẽ khép cửa lại. Hai chị em đi được vài bước đã thấy vị chủ trì đang ngồi sau bàn. Nhìn người này lớn tuổi. Ông ta nheo mắt rồi nhuện miệng cười để lộ ra hàm răng ố vàng. Mời hai cô ngồi. Lúc cả hai vừa ngồi xuống, vị chủ trì mới lên tiếng. Chồng cô này. Ông ta chỉ vào chị Đan khi sắc không tốt. Dạo ở gần đây thấy chồng người mệt mỏi. Ăn không ngon ngủ không yên. Lúc nào cũng thấy nặng nề Chị Đan gật gồ. À, đúng vậy. Dạo gần đây đúng là như thế đấy. Vị chủ trì gật gồ. Còn cô này. Nhi tròn mắt. À tôi. À, à con. Con làm sao? Vị chủ trì nhìn chăm chăm vào Nhi rồi cất giọng khăn khăn. Thầy thấy à tiền kiếp của con không phải là người bình thường đâu. Con là người đặc biệt. À, rất là đặc biệt Đặc biệt cơ hả Ờ Tội nghiệp Có một linh hồn đã theo con từ kiếp trước đến kiếp này Linh hồn vẫn muốn đòi lại món nợ Cho nên mọi việc xung quanh con là không được xuân xẻ đâu Gương mặt của Nhi trở nên sợ hãi Đúng là con luôn cảm thấy thế Đêm con còn nằm mơ thấy bóng dáng của ai đó gọi con nữa Con sợ lắm Có cách nào không thấy? Vị chủ trì đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của Nhi. Làm cho cô giật mình rụt lại. <cười> con đừng sợ. Ở đây không ai có thể làm hại con được. Các sư sẽ hướng dẫn con tu thiền để cho tâm trì được bình an. Chỉ cần tâm bình an thì những thứ ổ ấy không làm phiền con được. Nói xong, vị chủ trì quay sang chị Đan. À, mắt con... Nhi chen vào Mắt chỉ không nhìn thấy đường ạ Vị chủ trì gật gật đầu à, Thầy biết chứ Cô gai này Đặc biệt hơn một chút Trước khi tù thiện Hai con phải làm lễ tẩy quê Lễ này Thường được tiến hành vào ban đêm Nếu hiện tại hai con Cứ ở lại đêm này Ta chuẩn bị làm lễ Nói xong Lão nhìn đồng hồ đeo tay rồi tiếp tục. Bây giờ cũng tôi rồi. Từ đây ra ngoài đường lớn mất thời gian. Lại là con gái đàn bà cho nên đi đêm bất tiện. Ở đây có chai phòng cho khách. Thầy bảo người ta sắp xếp. Chị Đan gật đầu. Nhìn Nhi. Cảm ơn thầy. Vậy là họ được đưa đến phòng dành cho khách sau khi sư thầy rời đi. Hai chị em mới lặng lẽ bước ra ngoài. Được một lúc nghe tiếng cãi vã từ trong một căn phòng khác. Khăn phòng nằm xa chỗ họ ở. Chị ơi, hình như là giọng nữ. Tiến lại gần nép vào góc tường, nghe thấy tiếng người phụ nữ đã rõ hơn. Cái đó mà là ông thầy hả? Trời ơi, ông thầy mà đi ngủ, đi ngủ với mấy? Giọng nói đàn ông nhỏ nhẹ vang lên. Không, nhưng người phụ nữ quát không có gì. Trời ơi, chúng mày, chúng mày, mày qua lại, lúc chiều còn thấy mày. Mày liếc nhìn hai con nhỏ kia Sau đó là một tiếng hô khóc đánh bốp một cái Người phụ nữ nghiến răng Mày, mày qua quả với tao xong rồi mày bỏ Bây giờ mày muốn tao tin mày như trước à Không có đâu, không có đâu Mày dẫn dụ tao Mày kéo tao vào cái chuyện tình yêu Cái gì mà đạo sư với công chúa Mày ừ, Thầy thầy xin lỗi Lại thêm một tiếng nữa Tiếng của người phụ nữ càng lúc càng gay gắt Tao đã cho mày cơ hội rồi Nhi càng nghe càng nổi da gà Cô kéo tay đan rời đi Yêu ơi Chị ơi cái kiểu gì thế này Hai người đi thêm một đoạn nữa Rẽ sang hướng khác Trước mặt của họ hiện lên một cây cổ thủ lớn Dưới gốc cây đặt một bức tượng trong quái dị Bầu không khí xung quanh Bỗng nhiên thay đổi Trong không khí lảng bảng mùi tanh của máu Từ trong bức tượng vang lên những âm thanh nhấp nháp Một thứ chất lòng đen Từ từ dỉ ra, tụ lại thành một thứ hình hài trong vô cùng gớm ghép. Trong một căn nhà gỗ, xung quanh dán đầy những tấm bùa vàng. Trước mặt là bức tượng Phật được phủ kín bằng tấm vải trắng. Một người lên tiếng, chúng ta sẽ làm gì với hai cô gái đâu. Người đang ngồi đối diện chính là vị chủ trì kia, vừa khoác áo vừa trả lời. Vẫn như cô... Ta có thể tẩy uế cho hai đứa nó Sau đó con bé đi cùng nó Thì giữ lại Sau này có việc dùng Con bé mù thì Gã khẽ cười, <cười> Đem ra chỗ đó Dạ vâng con biết rồi Lập tức cả bọn nháo nhào à, Cho tôi chọn con bé đi cùng Tôi không biết cảm giác tẩy uế người mù nó thế nào Ê, Cho tôi với mày như còn thiếu một người Một người khác nói Nó đang bận giữ con cọp cái rồi Hôm nay nó xui xẻo Nó không có phần Vậy là cả đám cười hô hố với nhau Rồi đứng dậy khoác áo ngoài Ở phía bên này Đan đang nhìn thứ xù xì gớm ghét trước mặt Đây là một loại tà pháp hạ đẳng Rồi lập tức Cô nhì hướng thẳng về phía cái thứ ma quái kia Mặc dù là con mắt này Không nhìn thấy những thứ người thường nhìn thấy Mà nó nhìn thấy những thứ cao siêu hơn nhiều Người nói cái gì Người nói cái gì Cái thứ vừa tụ hình Nó giít lên trong không khí Một con quỷ đói được người khác đem về Luyện mê hồn dục để dụ rộ các cô gái Thì chẳng phải là thứ hạ đằng hay sao Chị Đan nghiêng nghiêng đầu Đừng có xem thương ta Các người chỉ là bữa ăn của ta mà thôi Nói xong Nó lập tức trồn tới Gương mặt của chị Đan hiện lên vẻ chắn ghét Cô xiết lấy cây gậy. Một luồng khói đen từ trong cây gậy trôi ra, bao phủ lấy con quỷ trước mặt. Chỉ trong vài giây con quỷ tan biến. nhi quay sang nhìn. Này nhanh gọn quá hả chị? Chị Đan khẽ gật gật đầu. Rồi cười cười. Cô vẫn cảm thấy nơi này có điều gì đó, nó không đúng. Trên đường trở về không khí xung quanh dần dần đặc quánh đến khó thở. Hàng lông mày của chị Đan nhíu lại. Đi nhanh thôi. Bước chân dần trở nên gấp gáp lúc cả hai tiến đến căn nhà gỗ. Mùi máu càng lúc càng nồng. Trong khoảnh khắc Nhi đưa tay đẩy cửa gỗ, cô giật mình đến hét toáng lên, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Một thi thể nằm ở ngay gần lối vào, còn một thi thể khác từ từ dẫn đường theo cả đống thi thể nằm la liệt. Ở trong gian phòng, trông vô cùng đáng sợ. Kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất tay. Kẻ thịt tứ chi bị xé văng tung tué Đan lập tức kéo tay Nhi Đi ra ngoài Hai người vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ Thì bầu trời vang lên một tiếng sét đánh dữ dội Xét toạc cả tầng không Còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra Ngọn lửa đã bùng lên Chỉ trong chốc lát lửa đã lăn Khắp cả nơi cả hai đang đứng Hai chị em phải khó khăn lắm Mới chạy thoát ra khỏi khu vực của ngôi chùa Chỉ vài phút ngắn ngồi Cả ngôi chùa trong rừng đã chìm trong biển lửa Và cả mọi thứ ô uế cũng bị thiêu rồi Có lẽ thứ duy nhất còn sót lại Chính là bức tượng Phật ở trên cao Chẳng hiểu vì sao mà ngọn lửa không bén đến đó Nhưng trong làn khói mù cho bụi Nhìn khuôn mặt của tượng Phật tựa như đang buồn bã lắm Chị ơi, chuyện, chuyện này là sao? Biểu cảm trên gương mặt của Đan phức tạp Chị cũng chưa biết được Ở phía bên kia cách họ không xa Có một bóng người không rõ là nam hay nữ Khoác một chiếc áo che kín toàn thân Trong tay cầm một viên đá màu vàng Nhìn về phía biển lửa đang rực cháy Nút chừng ngôi chùa Giọng nói vang lên trong đêm Những thứ không đáng tồn tại trên cõi đời này Phải bị loại bỏ Người ấy quay lưng chậm rãi chìm vào trong bóng tối Vài ngày sau Tin tức về vụ cháy ngôi chùa lan ra khắp nơi Người phụ nữ kia và tên sư thầy đêm đó đã rời chùa từ sớm Cho nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao cả hai liên tục lên mạng bóc phốt nhau Những loạt tin nhắn, hình ảnh và lời tố cáo qua lại của họ nhanh chóng truyền đi khắp các bảng tin. Nhi đang lướt điện thoại, quay sang nhìn chị Đan. Chị, công chúa nhỏ của ông Sư ghen rồi phốt nhau tùm lum tà la cái kia chị. Thấy nó hay lắm kìa. Chị có coi không? Em đọc cho. Đan lắc đầu. Bài không dính tà pháp như những người khác đâu. Bà là tự nguyện lắm. Tự nguyện là sao? Trong lúc đó điện thoại của Nhi vang lên Sau khi cúp máy nghe Nhi quay sang Một lát nữa chỉ có khách đó Đan không nói gì Trong đầu cô vẫn cứ lấn cấn Những vụ án vừa qua chưa có lời giải Vụ trái ngôi chùa Là ai đã làm ra và quan trọng hơn tại sao Cô ở đó mà không thể nào cảm nhận được Bất kỳ sự hiện diện kỳ quái nào Chị Đan ngồi miếm ăn suy nghĩ Thì nghe có tiếng gọi Một hồi sau Nhi đi vào Dắt theo hai người phụ nữ Còn chưa kịp mời họ ngồi xuống Thì một người phụ nữ quỳ sụp nắm lấy tay đan méo máu Tôi xin cô Cô giúp gia đình tôi với Cô ơi Nhi vội vàng đỡ dậy Sau khi trấn an thì mới biết Người phụ nữ ấy tên là Liên Cô ấy kể Họ từ một thành phố khác đến Ở chỗ của họ từ lâu rồi Có rất nhiều lời đồn đại Về cơ Cái chết của một nhóm người đi biển Cách đây những 15 năm Những người đó đều chết Một cách bất đắc kỳ tử Nhiều người nói rằng là chuyện đó có liên quan Đến một người đàn ông tên là Phước Từ sau việc đó Gia đình của những người đã chết Từ trên xuống dưới đều gặp xui xẻo Thậm chí là có người còn gặp họa sát thân Nhưng trước đó thì Họ cũng chẳng quan tâm nhiều Bởi vì chuyện không liên quan trực tiếp Cho đến một ngày Con trai của cô lên lên núi chơi cùng đám bạn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó chui vào trong một căn nhà hoang nơi trước đây đã từng xảy ra một vụ án thảm khốc quỷ dị. Người mất mạng ở đó tên là Trung và cũng là một trong những người đi cùng với chuyến ghe với người tên Phước. Khi phát hiện ra xác anh ta, cơ thể có quáp đáng sợ, hai tay còn nắm chặt con dao đang tự cắm vào người mình, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn. Theo như những gì cơ quan chức năng người ta xem xét Thì là tự anh ta đã hành hạ mình như vậy Nói đến đây lên bật khóc Những đứa trẻ đi cùng hôm đó Đã có mấy đứa gặp nạn rồi Chắc chắn là linh hồn ác độc ở đó đã gây ra Bây giờ chỉ còn con trai chị Và hai đứa nữa Chỉ xin là chị Đan cứu họ Ngón tay đang nhịp nhịp Trên mặt bàn của chị Đan bỗng sững lại Chị gật đầu Được tôi sẽ giúp chị Chúng ta mau đến đó. Sau một chặng đường dài, họ đã đến được nơi mà chị Liên sinh sống. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, xung quanh chủ yếu là những gia đình làm nghề trải lưới. Trời xế chiều, gió biển thổi lồng lộng mang theo mùi tanh của muối. Phía xa xa là những chiếc ghe nằm im lìm dưới làn nước sắm đục. Liên đưa tay chỉ về từng căn nhà, từng cái ghe, rồi chậm rãi. Ngôi nhà to bên kia là của vợ chồng ông Mẫn Trước đây họ cũng làm nghề trải lưới như chúng tôi Nhờ may mắn trúng số cho nên đổi đời Sau hai ông bà cũng giúp đỡ bà con trong vùng lắm Sau đó chỉ tay về phía xa hơn Cái ghe nằm úp ở đằng kia là của tên Trung Từ lúc anh ta mất mạng đến nay Cái ghe đó được kéo lên rồi đẻ đó Tách hẳn những cái ghe khác Người dân ở đây cũng cấm con cháu không được đến gần cái ghe đó Chị Đan nghiêng đầu gia đình ông mận không có con sao? Không, trước đây hàng bà có cô mang một cô gái, sau thời gian cô ấy cũng lấy lấy chồng mà chính là cái anh Phước đó, nhưng từ hồi anh mất thì không ai thấy cô đâu. Tội nghiệp lắm. Chồng trước thì bỏ rơi, gia đình nhà chồng cũng từ mặt, lăn lộn ở ngoài rồi chồng sau cũng mất ngoài biển. Con ở trong bụng thì không giữ được, đứa con trai lớn rồi chẳng hiểu làm sao cũng mất. Con hễ là Nếu mà phải tôi thì tôi cũng điên dại mất thôi Bỗng nhiên từ xa có tiếng Của đứa trẻ thưa mẹ đi học về Nhìn đứa bé khoảng 6-7 tuổi chạy đến Liên xoa đầu Bảo chào khách Tôi có mỗi đứa con trai Xin cô Xin cô cứu cháu nó Chị đang nheo mắt gật gật đầu Một người đàn ông hớt hải chạy đến Chị Liên Chị Liên Sao thế Người đàn ông thở phi phò Biết tin gì chưa Thằng Tuấn con bà Hồng Nó bị té gãy tay đó Bà mới đưa nó lên viện Mà về nhìn mặt nó tái xanh tái xám Về nhà nó gào khóc Nó kêu có người muốn giết nó Nghe vậy chị Liên dùng mình ôm chặt con vào lòng Gương mặt của chị Đan đanh xuống Nhà thằng bé đó ở đâu Vậy là mọi người dẫn nhau đến đó Vừa đến trước cửa nhà họ đã nghe tiếng trẻ con gào khóc Người mẹ bất lực ôm con vào lòng Dỗ dành Nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ Nơi đó chỉ là một bức vách Thế mà thằng bé vẫn chỉ vào đó gào khóc như là có người nào đó đang đe dọa nó ở đó vậy Đến khi cả đám người chị Liên bước vào Bấy giờ Mọi người hoang mang Chị liền vội giải thích Cô là pháp sư Tôi tôi đưa cô về để giúp chúng ta đó Người mẹ này vội vàng quay sang méo máu mà vái lệ Chị Đan không nói năng gì cả Gạt cô ta sang một bên rồi tiến tới chỗ thằng bé Nó sẽ không sao đâu Bất ngờ chị Đan đưa hai ngón tay đặt lên chán thằng bé Miệng lầm bầm đọc một thứ thần chú kỳ quái Thằng bé bỗng nhiên nín khóc rồi từ từ lệm đi Chìm vào giấc ngủ Từ trong người của nó Một luồng khí đỏ tán ra Rồi tan vào trong hư không Người mẹ hoảng hốt Con tôi nó làm sao vậy? Thằng bé không sao đâu, bây giờ nó ổn rồi Chị đừng lo Vậy, vậy còn cái thứ ma quỷ Chị Đan dơ tay Nó sẽ không làm hại con chị được nữa Bây giờ cho cháu nó vào nghỉ ngơi đi Vậy, chị Phi Chị Đan cười lắc đầu Không cần đâu Tôi còn có việc phải làm, xin phép Sau đó, liền từ biệt gia đình người phụ nữ rồi quay đi Trên đường về, chị Đan bảo chị Liên cứ về trước Còn mình và Nhi sẽ lên ngọn núi Trời lúc này đã sầm tối Gió đã thổi lồng lộng Làm cho Nhi dùng mình Con đường lên núi vắng tanh Có lẽ vì đã có quá nhiều chuyện ma quái Xảy ra cho nên người dân ở làng trài Không ai dám bén mảng lên đây cả Càng tiến đến gần căn nhà hoang Không khí lại càng trở nên ngột ngạt Từ trong căn nhà vang lên tiếng cởi khe khe. cười khe khẽ Hứ Lại thêm một kẻ đến nộp mạng đấy Chị Đan dừng lại lạnh lùng Kẻ nào đã nhốt người ở đây Cô hỏi làm gì Cô không làm gì được người đó đâu Chị Đan bấy giờ mới nhách mép Lời nguyện bất tán Thuật này sẽ kéo theo gia đình người thân của các người Khiến cuộc sống của họ chẳng thể yên ổn Tệ nhất là họa sát thân Thuật này chỉ dùng với những kẻ đã làm ra những chuyện trời đất không dung Xem ra trong quá khứ các người đã đắc tội nhầm người Thứ ở trong căn nhà kia im lặng Một hồi rồi tiếp Đúng vậy Tôi đã gây ra một chuyện không thể tha thứ Tôi sẽ kể cho cô nghe về những tội lỗi của mình Sau đó Linh hồn của chung kể lại việc Từ việc tham lam túi hàng Cho đến hại tính mạng của Phước Rồi đến chuyện từng cố Định hại luôn cả vợ của bạn mình Nhưng không thành Cuối cùng linh hồn ấy Trùng xuống Kẻ đã nhốt tôi ở đây chính là cô ta Là cô ta Sau đó Giọng của linh hồn trông như van vỉ Xin cô Giúp tôi rời khỏi đây Tôi không dám hại người nữa Giúp người Giúp người ta được gì Tôi Tôi sẽ nói cho cô biết cô ta đang ở đâu Khóe môi của chị Đan khẽ nhách lên Được Bất ngờ cặp mắt sau lớp kính đen Nó đỏ rực lên Chị Đan buông tay ra khỏi cây gậy Hai bàn tay kết ấn Miệng gì dầm một thứ chú ngữ kỳ quái Bất ngờ cây gậy rung lên bẩn bẩn Những dòng ký tự Ở trên thân gậy Rung lên Đầu gậy lập lè ra một luồng ánh sáng Luồng khói đen từ trong cây gậy Tỏa ra Hai tay chị Đan ấn luồng khói đen đó tụ lại Cho đến khi đôi mắt của chị Đan đỏ rực Lạnh lùng Dài Từ trong đám khói đen Những tia sáng đỏ chớp tắt Khói đen từ từ rút vào trong cây gậy Từ trong làn khói bước ra một người đàn ông. Trên thân thể chỉ toàn là móng chung ngẩn đầu. Miệng hắn nhoèn một nụ cười tà ác. <cười> đàn bà... Là một lũ ngốc nghếch. <cười> Cảm giác tự do này ta đã đợi rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Bây giờ thì... Nói đến đây, linh hồn hướng về phía chị Đan Để cái mạng của các cô lại Bất ngờ, chị Đan khẽ mỉm cười Trong thời gian qua Người đã giết không ít người để tăng sức mạnh cho bản thân Người đã biết mình thân cô thế cô, không sợ lên lụy đến ai Cho dù là bị phong ấn ở đây bao năm, người cũng chẳng hề có gì sợ hãi. Ngược lại, ngươi lại lợi dụng sức mạnh của lời nguyện bất tán để đạt được mục đích. chung bật cười. Cô cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm. Luông ta khí đỏ rực tỏa ra. Trước mắt một cái, linh hồn đã tiến thẳng đến trước mặt của chị Đan. Cô lách người né đi đòn đánh nữa. Hai người cứ như vậy thoăn thoát thoăn thoát Linh hồn của Trung Bùng lên thư oán khí quái dị Từ trong ấy xuất hiện Vô số những bóng quỷ dị hình Chúng lao thẳng về phía chị Đan Một số khác thì nhào đến chỗ Nhi Trong lúc chị Đan sơ ý Linh hồn của Trung tung một đòn Chị Đan bị hất văng ra xa Trung cởi lớn. cười lớn Cô cũng chỉ đến thế mà thôi cắn răng chịu đau, đôi mắt một thoáng đã chuyển sang màu đỏ rực. Miệng của Tri Đan lẩm bẩm đọc thần chú. Những bóng đen từ trong cây gậy được giải phóng bay ra, quấn chặt lấy trùng. Hắn cố gắng giãy giụa. Luồng tà khí đỏ rực từ trong người trùng cứ như vậy mà tràn tới. Quả thực thứ mà hắn lợi dụng chính là lời nguyền bất tán. Mặc dù hắn bị giam hãm ở đây, thế nhưng linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh lên. Cho đến khi nào đó Hắn cắn nuốt được lời nguyện bất tán Thì cũng là lúc hắn trở thành một thứ ma quỷ đáng sợ nhất Cho đến khi Trung đang chuẩn bị ra tay đoạt mạng người Thì bất ngờ Từ trong lùm cây đằng sau Có một giọng lạnh lẽo vang lên Dừng lại Một bóng người mặc áo trùm Kín từ trên xuống bước ra Chị Đan lết nhìn sang Cuối cùng cô cũng xuất hiện Bóng người đó không ai khác Chính là Ngọc Dù thời gian trôi qua Gương mặt của cô ta gần như không có mang dấu vết của tuổi tác Ngọc nhìn Đan đang bị luồng Tà khí của tên Trung siết chặt Tôi cứ nghĩ người sở hữu cây gậy Phải mạnh lắm Nhưng tôi đã đánh giá cô quá cao Chị Đan đang bị linh hồn của Trung siết chặt khó nhọc Cô muốn đoạt lấy cây gậy của tôi Đoạt lấy sức mạnh Nhằm để khống chế lời nguyện bất tán Tôi nói không sai Ngọc Bình Thản Chính là như vậy Để duy trì lời nguyện bất tán Kẻ mang lời nguyện Buộc phải thu thập linh hồn của những người Do chính tay mình giết Tôi chọn giết những kẻ đã gây ra nhiều tội lỗi trên đời Những kẻ đó Không đáng sống Nhưng người thân của họ thì có tội tình gì Trẻ con có tội tình gì Tại sao lại quấn họ vào nghiệp chướng Ngọc nghiến răng Tất cả những kẻ sâu xa thì những người liên quan đến chúng Cũng không phải tốt lành Tôi chỉ là đang giúp những người tốt mà thôi Bất ngờ chị đang bật cười Làm cho Ngọc nhíu mày Cô cười cái gì Giúp người hay giúp chính cô Một khi lời nguyện bất tán mất kiểm soát Sẽ tự động đặt lời nguyện lên bất kỳ ai Kẻ tạo ra lời nguyện Sớm muộn rồi cũng sẽ bị nó nuốt chừng Kết cục đó là xong không bằng chết Cô chỉ đang lấy lý do giúp người Để che đậy sự ích kỷ yếu đuối của cô Ngọc nghiến răng Một người như cô Không có tư cách nói với những điều đó Đợi đến khi tôi cướp được cây gậy Tôi sẽ không vô dụng như cô bây giờ Ngọc tiến đến Lấy trong tay ra viên đá màu vàng Chào thần chú sở hữu cây gậy cho tôi Mau lên Chị Đan nhìn Ngọc Cô lợi dụng tên chung để đoạt mạng Bao nhiêu người vô tội Cô làm sao xứng đáng để sở hữu cây gậy Bất ngờ đánh đùng một cái Ngọc quay phắt sang một bên Một luồng khói đen tỏa ra Nhút chừng bầy quỷ ở xung quanh Từ bao giờ Bé Nhi đã đứng sửng sửng trong làn khói Áp lực từ cơ thể của Nhi tỏa ra Làm cho bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo Tiếng kêu thất thanh vang lên Ngọc giật mình khi thấy linh hồn của chột tên Trung bị ngọn lửa đen thiêu cháy Miệng của tên Trung gào thét c Cứu tôi c Cứu tôi, c cứu, tôi! cứu tôi Chị Đàn bấy giờ mới từ từ đứng dậy xoa xoa cái cổ vừa bị nó xiết Ngọc kinh hãi Cô Cô Cô Nếu như tôi không chịu đau một chút Thì làm sao có thể lôi được cô ra chứ Từ trong thân thể của bé Nhi Luồng khói đen từ từ hiện ra Chính là Trương Gia Linh Ngọc lắp bắp Ý, ý, ý thức tả ác Thôi ý thức tà ác Còn đáng sợ hơn cả cây gậy Trương Gia Linh loàng loáng lướt tới trước mặt của Ngọc Tốm lấy cổ cô ta Chỉ là một tà tu nhỏ bé Làm sao mà ngươi có thể so sự tà ác với ta được <cười> Ngọc sợ hãi dơ viên đá màu vàng trong tay Thế nhưng bất ngờ Đôi mắt lạnh lẽo của Trương Gia Linh nhìn chăm chăm Ngọc cứ ngỡ rằng là viên đá màu vàng của mình Sẽ có thể đánh văng được ý thức tà ác này Bất ngờ bàn tay của Trương Gia Linh Túm lấy viên đá Mặc kệ cho sức mạnh từ viên đá Đang thiêu đốt Trương Gia Linh nhách mép Chỉ thấy Trương Gia Linh miệng lầm bẩm Như đang muốn bóp vỡ cả viên đá màu vàng Thì chị Đan đã nói hoàn đã Đó là mẹ Trương Gia Linh nhướng mày Quay sang nhìn chị Đan Cái gì Là mẹ Đó là mẹ Quả thực từ trong viên đá màu vàng Tỏa ra một luồng sáng Chính là luồng sáng Nhốt một người phụ nữ Thân thể của bà ta đang đứng bất động Đôi mắt nhắm chặt Lúc này Ta Sương Ngọc nhìn cảnh tượng ấy rồi bật cười <cười> Thì ra là như vậy Vậy là viên đá này đúng là bổ hộ mệnh của tôi Các cô làm gì được Các cô làm gì được Chỉ cần động vào Động vào tôi sẽ phá hủy viên đá Từ trong luồng sáng vàng Từ viên đá tỏa ra Người phụ nữ theo thảo Trần Đan Đan Linh hồn của Trương Gia Linh vẫn vô cảm Có lẽ cô ấy không bận tâm đến bất kỳ điều gì, lao thẳng về phía Ngọc, như thể đó là một việc hết sức hiển nhiên. Chị Đan đứng chắn lại, nhưng bất ngờ bị Trương Gia Linh gạt sang, luồng ánh sáng vàng bị hút tới. Trương Gia Linh lách nhẹ rồi biến thoáng ra sau lưng của Ngọc, chỉ một khoảnh khắc tính mạng của Ngọc không thể giữ lại được. thay nhưng bất ngờ chị Đan dơ cao cây gầy, hút luôn linh hồn tà ác của Trương Gia Linh vào bên trong. Khi chỉ còn lại Chị Đan và Ngọc đứng nhìn nhau lạnh lẽo Ngọc bàn tay vẫn nắm chặt bên đá Bên trong chính là hình ảnh Của mẹ cô đang bị siềng xích Cô ta chậm rãi lùi lại từng bước Cho đến khi thân ảnh khuất dần Xong trong những tán cây Chị Đan cắn chặt răng Cây gậy cũng đã bị cầm đến mức Run lên bẩn bật Chị Chị đó Chị Đan cuối cùng hít sâu một hơi Rồi lắc đầu Đó là mẹ chị em có lại duyên số đang kéo tất cả những thứ liên quan lại gần nhau ạ sao, sao chị không cướp lại không thể cướp cô ta là chủ của viên đá chỉ cần cô ta động tâm viên đá sẽ vỡ nát cuối cùng nhi đỡ chị đan hai chị em chầm chậm đưa những bước nặng nề s xuốngng Kể từ khâu sau khi trở về Chị Đan lúc nào cũng chìm vào trong suy tư Gương mặt mang theo Một nét buồn mang mát Phần lớn thời gian ở trong phòng Gần như không bước ra ngoài Như nhìn cảnh tượng đó mà Xót xa lắm Cô biết điều tốt nhất lúc này Là để chị Đan có một khoảng thời gian yên tĩnh Cho riêng mình Vào một đêm tối trong một khu rừng sâu Người đàn ông có vết sẹo dài Ở trên mắt đứng chắp tay giọng nói chầm khàn Cô chắc là nó ở đó không? Ngọc cúi đầu Dạ có Chắc chắn là như vậy Viên đá đâu Ngọc đặt viên đá vào tay ông ta Người đàn ông trầm ngâm nhìn viên đá Ánh mắt tĩnh lặng khó đoán Người đã diệt hồn phách của chồng người và con người rồi sao? Ngọc tiến tới nắm lên vặt áo của ông ta Còn muốn từ bỏ tất cả quá khứ Để được tu tập Tụ tập bên người Còn muốn thay người đàn bà đó chăm sóc người <cười> Người đã không còn như trước Ngọc lấy hết căn đảm vòng tay ôm người đàn ông Áp sát mặt của mình lên tấm lưng rộng Đều là người dạy cho con Chỉ cần được ở bên người Chăm sóc người Người đàn ông ánh mắt tĩnh lặng Thế nhưng sự bình thản đó lại tỏa ra sự nguy hiểm Ông ta bất ngờ túm lấy cổ của Ngọc Gương mặt của Ngọc tái đen Linh hồn như bị xiết chặt lại Không ai có thể thay thế được. Không ai có thể thay thế được Trần Kim. Chỉ trong một thoáng, dường như toàn bộ sinh mệnh ở trong người của Ngọc bị rút ra. Làn da của cô ta nhăn nheo thô giáp. Người đàn ông nheo nheo mắt cho đến khi nhìn thân xác đấy bị rút sạch sinh khí và rũ xuống. Ánh mắt của ông ta lạnh lẽo, bước qua cái xác đã nằm im lìm. <cười> Đáng lẽ số phận của cô đã được định đoạt. Cô đã sống một đời khổ sở. Nếu như từ thời điểm đó, cô chết đi thì có lẽ sẽ được đầu thai một kiếp khác tốt đẹp hơn. Nhưng cô đã chấp nhận bước chân vào con đường của quỷ. <cười> thì là cô phải chấp nhận một cái chết đau đớn để trả được thù. Cô phải nhớ Hoàn hoàn tường báo Hoàn càng chất chồng <cười> Nhìn về phía thành phố xa xa Ông ta lầm bẩm Không biết con gái của ta Nó còn nhớ cha của nó hay không nữa Con gái của ta Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là thêm một nhân vật nữ đã xuất hiện. Ông này là người yêu của bà Trần Kim. Bà Trần Kim là mẹ của Trần Đan và Trương Gia Linh. Trương Gia Linh thì vẫn là một cái gì đó nó nó rất là khủng khiếp. Là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Cái mối quan hệ giữa họ nó vẫn rất là lằng nhằng Nó rất là lằng nhằng Có lẽ là chúng ta sẽ chờ xem là cái ngày mà cái mối quan hệ này nó rõ ràng như thế nào. Tại vì cái bà Trần Kim, cái câu chuyện về bà Trần Kim chúng ta chưa biết nhiều. Chúng ta đã biết về Trương Gia Linh, chúng ta đã biết về Trần Đan Nhưng chúng ta chưa biết nhiều về bà Trần Kim bà như thế nào Hy vọng một ngày nào đó Chúng ta sẽ biết nhiều hơn về bà, bà Trần Kim Ok à, Kính thưa quý vị và các bạn thì Tôi vẫn biết là Tôi dạo này nghỉ hơi nhiều Nhưng mà như tôi đã trình bày với anh em Thứ nhất là Dạo này công việc của tôi nó căng quá Thứ hai là tôi cũng có tuổi rồi Đấy Nên là cũng mong anh em hết sự thông cảm Nha. À, cái Ngày mai tôi xin nghỉ tiêm buổi nữa nghỉ lại chim buổi nữa ngày mai đưa các cháu nó đi chơi anh em cũng biết đó, cái ngày những cái ngày lễ nghỉ dài dài ngày thì thứ nhất là gia đình thì cũng muốn tổ chức đi chơi thứ hai là anh em bạn bè từ hồi nhỏ trong cái khu trong cái khu xóm làng chúng nó về Cho nên là cũng tụ tập mình thì cũng rất là khó tránh nên tôi cũng xin thăm anh em như thế. Cái, cái thứ nữa đó là tôi cũng đưa ra cái phương án là hay là thôi tôi tôi đọc thu âm giống như các MC khác thì thú thức là ban ngày thì cái công việc mình có thể sắp xếp được. Tôi đọc thu âm giống như các MC khác. sau đó là đến giờ đến đến 22 giờ 15 phút thì tôi công chiếu cho anh em Thì có được hay không thì Như thế thì nó sẽ không bị gián đoạn Quá nhiều Tất nhiên là cũng sẽ có ngày Có ngày nghỉ, có ngày không à, Nhưng mà chắc là một tuần thì Ví dụ tôi xin anh em một, một ngày được nghỉ Ví dụ như kênh Quảng Ngà Tũng Lai, Thì tôi xin anh em là một tuần, một ngày được nghỉ thôi Thì tôi đọc thu âm Tại vì mình khi mình thu âm ấy, Thì ban ngày mình tranh thủ lúc mình thu âm à, Thì đến tối là, là vẫn có Chứ còn livestream này thì thú thực là rất là khó Bởi vì anh em cũng biết đó Nhiều lúc bây giờ gia đình công việc Nó nó bắt buộc như vậy Hoặc đấy chẳng hạn như là chiều ngày hôm qua Thì ngồi với mấy anh em ở xóm làng Bởi vì chúng nó đi quanh 5 ngày tháng Chúng nó về Thì chẳng lẽ mình lại không có cái thời gian Ngồi với anh em như thế rồi tự nhiên Các bạn cũng biết mà cuộc sống mà đúng không Rồi người ta lại bảo mình là khó gần thế này thế kia Nó rất là khó Đấy nên là tôi cũng chia sẻ với anh em như thế Ừ chứ tôi cũng không biết làm thế nào cả chứ cứ bảo là buổi nào cũng phải livestream thì cũng khó lắm rất là khó tôi cũng mong anh em là cho tôi những cái những cái ý kiến comment không Nếu mà đã thu âm là thu âm Chứ không phải là buổi livestream buổi thu âm đâu. Tại vì làm nó phải theo một cái mô típ, các bạn. Ừ, thu âm là từ giờ sẽ chỉ là thu âm đến giờ thì công chiếu. Giống như các bạn xem ở trên những kênh MC khác. Nha. Tại vì thú thực là mình thấy cái chat box thì anh em cũng đâu có có chat mấy đâu. Chúng ta đã đồng hành với nhau 10 năm livestream rồi thì... Thôi thì... <cười> Bây giờ chuyển sang một cái kiểu kia cho nó phù hợp hơn. Chứ tôi nghỉ xong nhiều anh em vào nói nó cũng khó nghe nữa. Ừ. Nhiều anh em vào nói nó khó nghe. Nha. Yeah. Thì anh em mình sẽ xem phương án như thế nào. Cho nó hợp lý. <cười> ok. Nếu mà thu âm thì chắc là tôi sẽ nghỉ like tóc tóc Tại vì lúc đấy like nào được <cười> Thế anh không cần tiền à? <cười> Anh anh có chứ à, Hiếu ơi em có nhạc nếu mà không bị bản quyền à, Và sở hữu bản quyền thì em hãy để Em sẽ gửi qua mail ở bên dưới mô tả giúp anh nha. Anh cảm ơn Hiếu trước Anh sẽ gửi, em gửi qua mail ở bên dưới giúp anh. Thế nhưng mà mà đã gửi cho anh thì cho là cho nha Hiếu, cho là cho nha. Chứ như hồi bữa có cái bạn, bạn ấy gửi cho anh cái nhạc. Sau đó anh xài một lần. Rồi bạn ấy, bạn ấy đòi. Bạn đòi, bạn bảo thôi anh ơi em lại bán cho người ta rồi. Là anh sợ quá anh bảo, Ừ thế thôi anh trả em à, Anh cảm ơn à, Anh cũng xin phép là thôi Cứ để cẩn thận thì thôi cái video đó Anh dùng một lần anh xóa nốt đi <cười> à, Anh em mình cứ phải nói rõ nhau như thế Ok à, Cảm ơn anh em à, Chúng ta sẽ hẹn gặp lại Sau cái ngày nghỉ ngày mai nha. Ok Hiếu gửi qua cái mail Ở phần mô tả giúp anh nha anh Cảm ơn Hiếu Anh cảm ơn trước. Hello, bè Huỳnh. Giờ này còn không đi ngủ đấy mày vào đây làm gì? Tao chuẩn bị nghỉ.